Bên phải... Đề đời... kia Nhảy lên... Nhảy lên... Ở trên kia... Đem nghe tiếng bạn mình... Cứ léo nha leo nhéo ở bên dưới... Mà cảm thấy điên hết cả ruột... Này... Mày cứ sợ thì mày lên đây mà đánh... Đứng ở dưới đi mà nói... Bỗng nhiên những bộ xương bắt đầu di chuyển... Những bộ xương quay mắt đầu... Từ đằng trước... Ra đằng sau... Dùng hai ánh mắt đỏ lập lòe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 thì chắc chắn sẽ ăn trọn nhát kiếm của đối phương. ở bên dưới kia, đám thương cố càng lúc càng vây lại, dồn thằng tí vào tường. nghe bạn động viên, thằng tí cố gắng lên tinh thần, Tầm chắc cây hèo ở trong tay, chọn mắt chiu mò lên mà chửi nước bọt văng tung tóe. mẹ mẹ chúng ảnh lùi lại, tao tao tao võ đấy, tao tao có gậy đấy.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 thằng tí sau một hồi kêu cứu không ai đoán hoài thì giết lên một tiếng được rồi chết thì chết hôm nay để pháp sư tí cho chúng mày biết thế nào là lễ độ cùng lắm thì ông đây liều chết với chúng mày nói xong thằng tí vung tay hèo lên Vụt thẳng đến bộ xương ở gần nó nhất bộ xương kia thấy thằng tí đến gần dùng khớp tay khô khốc của mình tầm cây giáo ở trong tay đâm về phía đầu của thằng tí. Trong cổ họng của bộ xương cười lên khủng khục. <cười> <cười> Tốc độ của bộ xương trước mắt không nhanh, thằng tí nhẹ nhàng tránh thoát, đập một nhát lên đầu của bộ xương. Ngay lập tức, từng khúc xương gãy rời rơi cồm cộp ở trên đất.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 Thằng tí càng đánh càng hăng Một con bộ xương Vùng đao chém đến Thằng tí trùn người xuống ôm bộ xương Lăn nông lốc Vội vàng trồm dậy Cảm giác thấy mồm của mình mặn mặt Tanh tanh Lấy tay quẹt ngang thì nhìn thấy có máu Mẹ mày, mày Mày Mày lắm đánh ông chảy bảo Chết mẹ mày, mày với ông Đáng khô lâu này không biết nói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 Ngã lăn trên mặt đất đang ngồi dậy nhịn đau Lấy lọ thuốc bột Rắc lên vết thương ở trên đùi cầm móng Nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng Vì vết thương đang bốc xót vô cùng Lôi trong tay nải ra một miếng vải Quận chặt lại vết thương Xong xuôi đứng dậy Nhìn Trần Thắng Đội quân bất tử à Đấy chỉ là lừa mày thôi Nếu đúng như chúng mày có thể tạo ra đội quân bất tử hùng mạnh Thì chúng mày đợt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 nhập thể. tên quỷ tàu vừa dứt lời toàn thân của nó tỏa ra màu tím đậm nó dang rộng cả hai tay như thể phát ra một lực hút vô hình thằng đen và thằng tí chống mắt nhìn những khúc xương rào rào xoay ở dưới đất bay vột lên không trung cách mặt đất phải đến chừng một sải tay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 Lăn mấy vòng Thằng tí bị quỷ tàu nhấc bồng lên Giật lấy cây hẻo Không ngừng gõ lên đầu thằng tí Máu trên đầu không ngừng tuôn ra Phủ kín cả gương mặt Thằng tí Thân thể nhũn ra Nhìn không khác gì một cái sắc Đèn thấy bạn bị đánh như vậy Nước mắt trào ra Đôi mắt cũng đỏ ngầu sát khí Hành động đột nhiên rung chuyển Lão quỷ tàu dừng tay Đưa mắt lại nhìn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 miệng phun ra một ngụm quỷ huyết xanh lè lè. Lão nằm lăn lông lốc ở trên đất, nhưng dường như lão lì đòn lắm, lại buông lời châm trọc. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Con ti tiện này lại dám đánh cả phu quân à. Ôi trời ơi, biết ngay mà. Nhìn cái gò má cao thế kia là phuong xác u rồi.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 ai là tỷ thiết của ngươi lão giả áo sắc người người dám sỉ nhục ta người đi tìm đừng chết lão sắc quỷ bấy giờ mới gượng dậy vẫn cứ nhếch mép <cười> ta đã chết một lần chết thêm lần nữa thì có gì đáng <cười> hơn nữa được chết trong tay tỷ thiết của mình Bốn quan Em mong còn trả được Người Người cầm miệng lại ta không phải là để cho người đem ra vô nhục như vậy Nói đoạn Hồng y nữ quỷ vươn dài cánh tay Trông vặn vẹo như là con mãng xà À đem toàn bộ quỷ khí Tích tụ lại dồn lên đôi tay Và tới tấp vào mặt của lão sắc quỷ Những âm thanh bồm bốp vang lên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 hai tay của lão sắc quỷ chộp lấy tay của nàng trên miệng nở một nụ cười nham nhở <cười> bắt được nàng rồi. Hồng ý nữ quỷ bị bất ngờ liếc nhìn qua khuôn mặt đê tiện của lão sắc quỷ À vốn dĩ không suy nghĩ được sâu xa chỉ vì bị lão sắc quỷ chọc tức cho nên đên cuồng mất kiểm soát không mảy may để phòng tình huống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 Tây cỏ dính vào khô héo, bốc khói đen xì xì. Hồng y nữ quỷ rào lên. người ngươi, ngươi thật là bị ổi. Ngươi vô liêm sĩ. <cười> Nói thừa, ta và ngươi đều là quỷ. Mà đã là quỷ thì làm gì cô liêm sỉ <cười>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 Em nụ bây giờ là thầy Lan có tiếng ở vùng này đấy. Hôm qua sau khi cứu chữ anh Hào, Em nụ sang đây ngay. Ê, vừa trông thấy mày bất tỉnh nhân sự. Em không quản ngày đêm chăm sóc cho mày mấy ngày đấy. Còn tao, tao chỉ ở Hường Sái thôi. Lụ liếc mắt lườm thằng Tí một cái. Anh có thôi cái trò bưỡng cọt đấy đi không? Là thầy thuốc, thấy người gặp nạn phải cứu chứ. Riêng anh Tí ạ. Lần sau á, anh có xin, em cũng mặc tệ Thằng Tý lại cười hành hạch, nhìn thấy đen và nụ đang nhìn nhau đắm đối. Nó hiểu rằng ở đây nó thở. Hey, đen ơi mày nghỉ ngơi đi, tao đi ra dắt trâu ra đồng một tí. Hey, lâu lâu không nói chuyện với nó, sợ nó quên tiếng người đấy. Rất lời, Tý vội vàng chạy đi. Hai người nhìn theo bóng dáng nặng nề của thằng Tý khuất sau cánh cửa thở dài. À, em à anh thì là cả hai cứ nhìn nhau bối rối chẳng nói được lời gì. Có lẽ 16 năm, 16 năm quá dài để cho những người yêu thương nhau cũng trở nên lạ lẫm.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 Oh, oh,